Bạn đang nghe sách nói tại Voice Thư viện sách nói First News 14. Nhận thức và tương tác với cuộc sống Có sự khác biệt cơ bản giữa sự thay đổi tình cờ xảy ra cho chúng ta và sự thay đổi có chủ đích do chúng ta chủ động tạo ra Sự phân biệt nằm ở chỗ, khả năng bẩm sinh của con người có được để hình dung và biến tiềm năng này trở thành hiện thực, và một tiềm năng luôn được che giấu dưới bề mặt của đời sống thực ở hiện tại. Cho dù hoàn cảnh thực tế có làm cho chúng ta nản lòng đến đâu, thì chúng ta vẫn luôn giữ được hạt giống giữa đựng điều tốt đẹp. Ý thức được điều này bằng cách tập trung và thu hút mọi ý nghĩ ước muốn hành động và biến nó thành hiện thực vì lợi ích của cộng đồng là một bản chất tốt đẹp của nhận thức. Dâng tặng nhận thức của mình để cải thiện cộng đồng là hành động vô cùng tốt đẹp. Câu chuyện Bernardity Coozack, một người phụ nữ bình thường, là một điển hình tạo cảm hứng để mọi người trong chúng ta hướng về cái nhìn mới cho tương lai. Thậm chí trong những tình huống mà ta tưởng chừng như vô vọng. Bernadette rời vùng Trung Tây đến Harlem vào đầu thập niên 1980 chỉ với mảnh bằng chuyên về làm vườn và một trái tim nhân hậu. Những con đường trắng nhựa trong thành phố chào đón cô, nhưng chẳng hề hứa hẹn một thiên đường cho những người làm vườn như cô. Những khu đất trống vứt đầy xác rưởi, chai lọ và vật phế thải chứa nhiều hiểm họa là hang ổ cho lũ chuột cống, những tên mua bán ma túy và những kẻ nghiện ngập với đôi mắt đờ đẫn. nơi mà lẽ ra là công viên và khu vui chơi an toàn cho trẻ em, thì lại chứa những cảm bẫy nguy hiểm, chứa đầy nỗi tuyệt vọng. hầu hết các cư dân sống gần đó tự nhốt mình trong những căn hộ chung cư, những khu tập thể hơn là liều mình băng ngang qua chốn nguy hiểm này. Khi nhìn thấy tình trạng đáng buồn của khu phố như vậy, thay vì lên án, chế trách, tập trung làm công việc của mình hoặc cam chịu số phận như các cư dân ở đây, Benedetti đã muốn thay đổi nơi này, như lời khẳng định nổi tiếng của thánh Mahatma Gandhi: Chúng ta phải biến đổi thành những điều chúng ta muốn nhìn thấy kết hợp kinh nghiệm sẵn có với tấm lòng nhân ái và khả năng sáng tạo, Bernardi đã nhìn ra tiềm năng trong những điều tuyệt vọng và hỗn loạn ở đó. Cô đã thấy được triển vọng to lớn mà những khu đất ngổn ngang gạch vội này mang lại. Chúng có thể biến thành những khu vườn xanh tốt cho các cư dân trong vùng. Cô cũng trông thấy viễn cảnh kéo những cư dân này ra khỏi khu nhà tập thể và làm thay đổi mối quan hệ của họ với nhau bằng cách đưa họ tham gia vào việc trông nom chăm sóc các khu vườn bằng cái nhìn hết sức nhạy bén cùng với hết tài năng và sự nhiệt tình bernadette đã áp dụng các biện pháp thích hợp để giúp Harlem tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn vào lúc mà tôi nghe cô trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh norton public bernadette đã nhận được nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp ở các vùng lân cận và đó cũng là cú hích để có sáng lập xa hơn 100 khu vườn cộng đồng. Các bậc trung niên có kinh nghiệm trong trồng trọt cùng sát cánh làm việc với các thanh niên giúp họ thay đổi cuộc đời thay vì tham gia các băng nhóm tội phạm và trộm cướp. Các khu vườn đều có rào chắn và chìa khóa được giao cho những người quản lý do địa phương chỉ định cắt giữ. Nhiều loại dược thảo được trồng, đóng gói và đem bán đã đem về một nguồn tài chính rất lớn cho cộng đồng. Những chiếc chuông gió cùng với các bức tượng điêu khắc được trang trí trong khu vườn là sản phẩm của các chủ doanh nghiệp địa phương đã tô điểm thêm cho nơi này. Lúc Bernardetti đến Harlem, vẻ đập cổ kính ở nơi đây đã rơi vào trạng thái suy tàn và cuộc sống mới vẫn chưa tái sinh. Giai đoạn đầu, cùng với tình trạng hỗn loạn và sự bất ổn, là cơ sở thử nghiệm mang tính tự nhiên để đặt nền móng cho một tâm hồn mới. Trong đó, hai những con người bình thường như Bernardi đã trở thành tác nhân làm thay đổi xã hội. Họ nhận thức được điều có thể để thúc đẩy mọi người phát triển khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn. Thật thú vị khi đạt ra câu hỏi. Điều gì đã làm cho cô có thể nhìn thấy hy vọng và đạt niềm tin vào cuộc sống trong một hoàn cảnh mà người khác không thể? Một phần là vì Bernadette đến vùng Harlem từ nơi khác nên cô không bị chi phối bởi một nền văn hóa tuyệt vọng. Cô có thể nhìn nơi này bằng cặp mắt khác với mọi người vì bản chất của cô hoàn toàn không giống những cư dân nằm trong hộp bản địa. Điều này là sinh câu hỏi khác. Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi những tình cảnh không thể nào chấp nhận được? Cái mà nhiều người vẫn chịu đựng từ ngày này sang ngày khác như thể đó là sự sắp đặt của số mệnh. Câu trả lời gồm có hai vấn đề. Một là chúng ta phải thấy rõ những thiệt hại, mất mát mà hoàn cảnh gây ra. Và hai là chúng ta phải hình dung ra so sự việc theo cách mà mọi ràng buộc hệ lụy được tháo gỡ. Nhà sư phạm người Brazil, Paulo Freire, có một thí dụ rất hay về quá trình tháo gỡ, bao gồm hai vấn đề này lớn lên từ một trong những vùng nghèo nhất của Brazil Ông thấy rằng những người thường xuyên gặp nhiều trở ngại trong đời Dường như không có khả năng làm thay đổi cuộc sống khổ cực đáng thương của mình Vì họ không thể diễn đạt bằng lời Thậm chí gọi tên hoàn cảnh khó khăn đó là gì Ngay từ lúc mới sinh ra Họ đã phải sống trong môi trường như vậy Do đó họ không hề biết được điều gì khác Ngoài những gì họ thấy, họ giống như ếch ngồi đáy giếng, không thể khám phá hết thế giới tươi đẹp trên mặt đất cho đến khi họ thoát ra khỏi tình trạng mà Ferreri gọi là văn hóa bị lãng quên, một nền văn hóa không có hy vọng cho sự thay đổi. Phương pháp phá vỡ sự yên lặng của Ferreri được thực thi bằng cách chụp nhiều bức hình ở nhiều nơi khác nhau đã giúp mọi người nhận thức được cảnh huống của mình một cách toàn diện. Sau đó, ông mời những người sống ở địa phương cùng với đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu về xã hội xem những bức hình đó và giải thích ý nghĩa của chúng. Lần đầu tiên có thể gọi tên những hoàn cảnh tồi tệ và nói lên những cảm xúc của mình về những điều kiện như thế. Họ không còn là những người tù vô thức nữa họ đã có thể xác định và nhận diện được hoàn cảnh. Cuối cùng, họ hình thành ý niệm và từ đó có thể chọn lựa được một cuộc sống tốt hơn. Chú óc đã khám phá ra thế giới diệu kỳ trên mặt đất và một khoảng trời xanh mênh mông đang chờ đón. Sự chiêm nghiệp đáng khích lệ. Xác định xóa vấn đề là quá trình từ suy nghĩ sáng suốt. Điều này cho phép chúng ta thoát khỏi mọi sự sàng buộc. Nhà triết học đương đại người Pháp Paul Ricoeur đã viết ngôn ngữ là ánh sáng của mọi cảm xúc. Thông qua ngôn ngữ, con người có thể diễn đạt ý nghĩ bằng lời khi phải đương đầu với những điều kiện bất hợp lý, nỗi đau và sự thống khổ của riêng mình. Khi một người phụ nữ có thể thừa nhận sự thật và nói ra vấn đề rắc rối trong gia đình mình, chẳng hạn chứng nghiền rượu của chồng hay việc sống dựa dẫm vào chồng, thì lúc đó những tổn thương trong tâm hồn của người này mới có hy vọng được chữa lành và những khúc mắc trong gia đình cô có thể tự được tháo gỡ. Một quá trình tương tự về sự không nhận thức vấn đề xảy ra với những người lúc nào cũng cảm thấy ái náy, lo âu, hay tự trách mình và thường chán nản tuyệt vọng. Rồi đến một ngày, họ đột nhiên nhận ra cách suy nghĩ và tâm trạng tương tự như thế là triệu chứng của sự trầm cảm. Chỉ khi xác định rõ vấn đề của mình, thì họ mới có thể tìm được phương pháp chữa trị thích hợp và phát triển cảm quan rộng lớn để tìm ra biện pháp tháo gỡ mọi ràng buộc. Đặc biệt là đối với những người làm việc trong các công ty, xí nghiệp thì vấn đề bị ức chế khả năng được phát biểu bày tỏ quan điểm càng lớn. Họ ít khi được bộc lộ cảm quan của chính mình về công việc, đời tư hay những năng lực tiềm ẩn chưa có điều kiện phát huy. Điều này dẫn đến hậu quả là không những bản năng thấp kém của con người bị kiềm chế, mà nó còn kiềm chế cả bản năng cao đẹp, được nhà nghiên cứu Abraham Maslow gọi là sự ức chế đức tính cao quý. David Copperdor, giáo sư trường đại học Case Western Reserve trình bày quá trình luyện tập dành cho những người cùng làm việc trong doanh nghiệp và những đoàn thể khác để khôi phục bản chất cao quý, đồng thời cùng nhau tìm kiếm tầm nhìn mới. Đây là một dạng của sự nhận thức được gọi là sự chiêm nghiệm đáng được khích lệ mà trọng tâm là để đánh giá bất kỳ hạt giống tốt nào làm cho cuộc sống trở nên có giá trị trong mọi tình huống. Bernardetti Cozac thấy được giá trị của đất đai là mang lại nhiều hoa lợi, cho dù chúng bị chôn vùi dưới lớp xác rưởi của những khu đất bỏ hoang ở Harlem cô hy vọng người ta có thể gặt hái được thành quả xứng đáng một khi họ sới tung đất lên bằng cách tập trung sự chú ý vào những điều đang hiện hữu ngay cả khi chỉ là lời nhận xét thoáng qua hiểu rõ chân giá trị về tiềm năng thật sự của vạn vật là lúc viễn cảnh tương lai mới bắt đầu đến làm bạn với chúng ta suy ngẫm Hãy nghĩ đến một tình huống xảy ra trong gia đình hay trong công việc đang làm cho bạn cảm thấy buồn bực. Nếu phải thay đổi thì kết quả sẽ như thế nào? Theo bạn cách nào là lý tưởng nhất? Nó phải được làm khác đi ra sao? Bạn có thể hình dung ra tiềm năng thật sự không? Trong khả năng của mình, bạn có thể áp dụng biện pháp nào nhằm để phát huy năng lực thấy trước vấn đề? Một cách thực tế không 15. Suy ngẫm để tâm thanh tịnh Thiền định đòi hỏi khả năng tập trung cao độ Được thể hiện ngày càng rõ qua thời gian Do đó đừng quá nghiêm khắc với bản thân Khi tâm trí suy nghĩ lan man sang vấn đề khác Lúc này điều quan trọng là Mang tâm trí trở về thực tại khi thiền định tâm thức được ví như một con trâu khỏe mạnh, nó sẽ nổi điên nếu bị nhốt vào mảnh ruộng nhỏ, nhưng nếu được thả vào cánh đồng cỏ rộng lớn, theo lẽ tự nhiên nó sẽ trở lại hiền lành. Cánh đồng cỏ mênh mông ở đây tượng trưng cho tính hiếu kỳ, thích khám phá của tâm trí. Nói cách khác, trong thiền định đừng bận tâm đến cái gì sẽ xảy ra kế tiếp. Mọi việc đều tốt như nhau. Những cặp nhỉ nguyên của căng thẳng, yên ổn, niềm vui, nỗi buồn, buồn chán, náo nhiệt đều là những xúc cảm giống nhau. Bản chất vốn có của chúng không phải là tốt hay xấu, mà chỉ là những gì đang xảy ra trong chốc lát. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, một cái khác sẽ đến. Mọi suy nghĩ đều vô thường như những đám mây ở trên bầu trời bạn có thể chú ý đến những suy nghĩ và cảm xúc đang thay đổi của mình bằng tính hiếu kỳ như một đứa trẻ. à thành thản thân. hay ô oh, cơn giận lại xuất hiện. đừng phê phán, mọi suy nghĩ sẽ thông thoáng hơn. bạn có thể thoải mái thả mọi ý tưởng cho chúng bay lơ lửng trên bầu trời trong xanh của tâm trí. ngay cả khi có một đám mây đen trôi qua. Báo hiệu một cơn rông sắp đến Thì bầu trời Vẫn giữ được sự bình lặng của nó Trải qua thời gian Tính rộng lớn thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày Bạn thường xuyên nhận thức mơ hồ Về tâm điểm của mình Tâm tính tự nhiên Trạng thái hiện hữu Thay vì nhìn thế giới Qua bước màn của mọi suy tưởng Bạn nhận thức nó Một cách trực tiếp Mặt đối mặt trong thời khắc quý giá của hiện tại, toàn thể cái tôi của bạn gửi đến vũ trụ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc về tất cả những tặng vật mà cuộc sống mang lại. Hãy tiến hành một thử nghiệm nhỏ. Toàn thân thư giãn, tập trung nhìn vào một vật mà bạn thấy trước đó, chẳng hạn cái điện thoại. Chăm chú nhìn từng chi tiết của nó một cách có ý thức. Điều này tạo cho bạn có cơ hội chú ý đến mọi chi tiết mà trước đây bạn không hề để ý. Từ đó, thay vì quan sát vạn vật, chúng ta suy nghĩ về bản chất của vạn vật và tính trực tiếp của sự trải nghiệm biến mất dần khỏi tâm trí. Khi bạn xoay tâm vào bên trong, nguồn cảm hứng thiền định sẽ hướng lòng bạn đến thế giới rộng mở của sự yên vui vĩnh cửu. Sau đây là mô tả của chúng tôi về quá trình thiền định. Hãy nới lòng quần áo. Nếu ngồi trên ghế, đặt hai chân lên sàn nhà. Nếu ngồi lên đẹp, đặt trên sàn, để chân sao cho bạn luôn cảm thấy thoải mái nhất. Tư thế này gọi là asana. Nếu toàn thân bạn cảm thấy ổn định trong tư thế này, thì tâm trí bạn sẽ ít bị xáo trộn giữ lưng thẳng, để thở ra và hít vào được dễ dàng. Lòng bàn tay trái để ngửa, đặt thoải mái trên đùi. Bàn tay phải khum thành hình chén, úp nhẹ lên bàn tay trái. Hãy tưởng tượng có một sợi chỉ vô hình gắn vào đỉnh đầu, treo cơ thể bạn lơ lửng trong không trung. Đầu giữ thẳng, để giữ trọng tâm cho toàn thân. Sư sống thẳng, Nhưng đừng căng lưng. Đôi vai thả lỏng theo tư thế cân bằng tự nhiên. Mắt nhắm hoặc khép hờ. Tư thế này giúp ích cho bạn rất nhiều. Với sức ép bề ngoài tác động lên cơ thể, cảm xúc nào đang xuất hiện? Bạn có cảm thấy luồng sinh khí thoát ra từ mặt đất không? Cho dù bạn có cảm nhận được hay không, cũng không sao. Hãy tìm hiểu những gì bạn quan tâm về dòng năng lượng đang vận hành trong cơ thể và xung quanh bạn. Bây giờ, hãy tập trung chú ý vào huyệt đan điền, Hara, trung tâm tâm linh và thể xác nằm ngay giữa cơ thể, dưới rốn khoảng chừng 5 cm. Hít vào bằng mũi, để cho hơi thở di chuyển xuống vùng chứa khí ở huyệt đan điền và giãn bụng ra. Khi thở ra, thoát bụng lại, hít vào, giãn bụng ra. Thở ra, thoát bụng lại. Tập trung hơi thở bằng cách đếm. Đưa hơi thở xuống huyệt đan điền, cảm nhận năng lượng hơi thở khi giãn bụng ra. Đếm 10. Thở ra, thoát bụng lại, đếm 10. Nếu tâm trí miên man suy nghĩ sang vấn đề khác, hãy đưa dòng suy nghĩ trở về hiện tại. Bạn có nhận thấy hơi thở hít vào và thở ra tạo nên dòng năng lượng hay không? Hãy chú tâm đến bản chất của sự trải nghiệm. Bạn cảm nhận được điều gì khi hơi thở đang len lỏi vào cơ thể bạn? Bạn cảm thấy như thế nào khi hơi thở và cơ thể bạn đang tác động qua lại. Cơ thể và không khí bên ngoài, cơ thể và hơi thở, cả hai hòa quyện thành một. Hãy chú ý đến tính hợp nhất này. Sẽ không còn thân xác, không còn hơi thở. Tập trung vào sự hợp nhất của âm thanh bên ngoài đang thâm nhập vào và những gì cơ thể đang cảm nhận. Không một âm thanh nào xiên xé, sự thanh lặng đến vô hình. Chỉ còn lại là cảm giác thuần túy về âm thanh, nguồn năng lượng, nguồn năng lượng, nguồn năng lượng đang chuyển động và biến đổi. Nếu bạn bắt đầu suy nghĩ, hãy chú ý đến dòng tư tưởng đang kéo đến như những đám mây bồng bềnh trôi qua bầu trời xanh quang đáng của một tinh thần rộng mở. Tập trung vào sự hợp nhất giữa dòng suy nghĩ và người suy nghĩ. Cảm xúc thuần khiết của dòng suy nghĩ là gì? Không có gì để nói hay có thể diễn tả sự thỏa mãn. Chỉ còn lại cảm xúc, nơi mà dòng suy nghĩ và người suy nghĩ đạt đến. Hãy tự nhận thức, tập trung vào sự hợp nhất của nguồn năng lượng. Bạn có được sự trải nghiệm gì khi tinh thần và thể xác cùng hòa nhập? để tạo ra nguồn năng lượng bao trùm lấy bạn. Không có hai thân xác tách rời, không có hai tâm trí tách rời, không có hai cái tôi tách rời, chỉ còn một cái tâm thanh tịnh, chỉ còn một nghị lực phi thường, chỉ còn tình yêu và sự thân tình. Quay trở về với hơi thở trong hiện tại, hít vào và thở ra. Dư yên hơi thở ở vùng đan điền. Những gì bạn cảm thấy là chân lý đang dần lộ ra ở hiện tại. Đó gọi là chính niệm. Bây giờ, hãy thực hành thiền định, tập trung vào hơi thở và hướng ý nghĩ về mọi cảm xúc của bản thân. Cho dù bạn cảm thấy thanh thản hay bồn chồn lo lắng, hài lòng với cái mà mình có hay hoang mang thì cũng không sao. Vấn đề là tập trung ý nghĩ về những điều đang xảy ra ở hiện tại để nắm bắt được sự trải nghiệm của riêng mình trong cuộc sống. Khi nào bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng, hãy quay về phòng và bắt đầu thiền định với đôi mắt rộng mở. Chúc mừng các bạn đã dành thời gian để thiền định. Khi kiên trì thiền định, bạn sẽ mở rộng khả năng nhận thức về nhiều sự việc xảy soát trong đời. Bạn là một phần của vạn vật và vạn vật là một phần trong bạn. Cuộc sống rất quý giá. Bạn hãy tận hưởng những tặng phẩm mà cuộc đời mang lại. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First News, quyển sách Để kén Thành Bướm, Thư viện sách nói First News